Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3714 tuyết hải hàn tinh thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, để tam thiên 714 chương tuyết hải hàn tinh thiết. Đương nhiên cũng không phải người người đều đầu não nóng lên giờ. Phút này mà này tụ tập tam giới tối cao cấp tu tiên giả trong đó. Không thiếu lão luyện thành thuộc nhân vật bọn họ trong lòng tự hỏi. Vũ Lam Thương Minh rất thiếu tinh thạch sao? Đáp án đương nhiên là không. Làm như kéo dài qua tam giới siêu cấp thế lực. Vũ Lam Thương Minh giàu. Có xa không phải bất cứ. Gì nhất danh môn đại phái có khả năng so. Sánh. Thuyết tiền bạc như nước cũng không quá đáng. Nếu hắn căn bản là không thiếu tinh thạch cái gì thật vất vả chiếm. Được tiên gia vật là cái gì muốn xuất ra đến đấu giá ni. Này không hợp với lẽ thường Trừ phi vũ Lam thương minh chủ sự người đầu ấp có chuyện Nhưng này hiển nhiên là không có khả năng Như thế lựa chọn Ngay cả thiên địa nhị lão đều không có khả năng làm Suốt trích năng lực là vũ đồng tiên tử lựa chọn Có khả năng vị vì... Này thần bí linh giới đệ nhất nhân là cái gì muốn làm Như vậy Trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được là tốt nhất hình dung Tốt tại giờ này khắc này bọn họ cũng không cần tái tốn nhiều trí nhớ. Bởi vì theo thời gian trôi qua đã trải qua tự nhiên mà vậy công bố. Đáp án. đợi nọ quang vững tản ra cả cái tiên kiếm toàn cảnh ánh vào mi mắt. tê Có mặt lão quái vật nhìn không được ngã hít một cách lương khí. Bởi vì này kiếm mặt ngoài lại như mạng nhện một loại có đông đảo có. Viết sản hiện ra. Số lượng nhiều làm người khác chỗ mắt đứng nhìn như là phổ thông bảo vật đáng sợ đã sớm linh tính thất lạc xa vào là Sát thường coi như là tiên phủ kỳ chân như vậy nhiều hơn viết sách giá trị cũng không phải đại đà chiết khấu không thể kỳ quái nhất chính là vũ lam thương minh nếu chiếm được cái này bảo vật là cái gì không nghĩ biện pháp đem hắn cấp chữa chỉ rơi vào ni Ông ông nhị luận thanh âm không ngừng truyền vào cách lỗ tai tất cả. Mọi người đang chờ Vũ Lam Thương Minh giải thích nghi hoặc Mà thiên tuyển tôn giả thanh âm vừa đúng truyền vào cách lỗ tai. Mọi người đại gia hẳn là đều nhớ kỹ mấy trăm vạn niên trước, âm ti. Giới cùng linh giới trong đó nọ chàng đại chiến. Vậy sao lại nhắc tới giới diện xung đột, chúng tu sĩ đều là cảm thấy nghi hoạt. Lâm Hiên lại ảo ảo ngang cao đầu trên mặt lộ ra như có. Điều suy nghĩ sắc. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm khắp nơi được đến toàn bộ không uổng. Công phu. Không nghĩ tới, lại tại nơi này có khả năng nghe đến cùng. Nguyệt Nhi có liên quan đầu mối. Lâm Hiên vội vàng đem tinh thần tập trung. Thiên tuyển tôn giả thanh âm bình thản tiếp tục chậm rãi truyền vào. Cái lỗ tai nọ chàng đại chiến kết quả, lão phu cũng không cần ẩm nấp. Cái gì ta linh giới đại bại mệt thâu thua, không ai có thể đủ ngăn. Chở A-tu-la cho đến chân tiên rớt xuống. Chẳng lẽ này thanh tiên kiếm? Là nọ ba vị chân tiên bảo vật. Nhất có. Chút khàn khàn thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nói chuyện nhân hình. Dạng, lại thấy không rõ lắm. Nhưng từ trên người hơi thở phán đoán, hẳn là nhất sanh yêu tục. Đạo hữu nói không sai, này hồng la tiên kiếm chứng thật là trong đó. Một vị chân tiên bổn mạng bảo vật. Thiên tuyển tôn giả gật gật đầu. Sọ. Nói như vậy, này kiếm là làm tổn thương với A-tu-la-vương chi thủ. Hắc. Này kiếm là tại A-tu-la-vương trong tay biến thành này dạng. Không sai, nhưng nếu thuyết làm tổn thương thì nói còn quá sớm. Này. Kiếm như thật sự là linh tính toàn bộ không bổn minh lại vậy sao có. thể đem hắn làm như áp trục bảo vật. Thiên tuyển tôn giả nói lộ vẻ là đã tính trước. Thật không đảo hữu cũng không nên cuốn ta coi như là tiên phủ kỳ. Chân xuất hiện như vậy nhiều hơn vết sách. uy năng còn có thể còn lại. Vài phần khẩu thuyết có khả năng cũng không có chứng nhận. Anh đảo hữu nói không sai. Là con la là mã kéo xuất ra rắt đi dạo, gọi. Có ít lời gì đường tổng yếu thử một lần mới có thể dĩ biết rõ ràng. Chính là nếu không nhất kiện làm tổn thương sau đó tiên phủ kỳ chân. Có khả năng không có gì mua ý nghĩa cùng sử dụng. Cổ táo thanh âm truyền vào cách lỗ tai, có thể nói. Liên tục không? Ngừng, hiện nhiên mọi người đại gia đối với mua cái này bảo vật. Đều là tâm còn nghi vấn lự. Tuy nói Vũ Lam thương minh danh dự lớn. Lao, nhưng ai liền có thể bảo chứng. Hắn liền nhất định sẽ không gạt. Người ni. Các vị đạo hữu không khẩn cấp. Mặc dù các ngươi không nói. Lão Phu. Cũng sẽ biểu thị một phen. Nhượng mọi người đại gia bỏ đi đáy lòng. Nghi ngờ. Đối mặt đám người chỉ trích thiên tuyển tôn giả lại không. Hề vẻ giận. Hiển nhiên xuất hiện tình huống như thế. Hắn là sớm có chuẩn bị tâm lý cùng với hắn thái độ hiện trường thanh âm cũng dần dần an tĩnh đi xuống theo sau hắn vỗ vỗ tay thùng thùng đông thanh âm truyền vào cách lỗ tay mặt đất cũng bắt đầu run rẩy phảng phất đến cái gì quái vật to lớn chúng tu sĩ cũng có chút ngạc nhiên tùy thời quay đầu cũng là một đội lực sĩ hiện lên xuất ra chừng thập bát nhân nhiều hợp lực lại mang nhất chuyện cổ quái vật Vật này đen tuyền chợt vừa nhìn có chút giống là nham thạch Nhưng cẩn thận nhìn lại pha có vài phần bất đồng chỗ Những này lực sĩ tất cả đều là yêu tục cao lớn vạm vỡ toàn thân Yêu khí cũng là không phải chuyện đùa Vừa nhìn đã biết rằng không Phải phổ thông yêu tục Khí lực đại được thái quá Nhưng nhiều người như vậy mang nhất đồ Lại có vẻ thốn bộ cũng khó rời đi chúng tu sĩ Không khỏi cũng có hứng thú Rốt cuộc bọn họ đi tới thiên địa nhị lão thân bên cạnh Đem nhẹ buông tay Quanh một tiếng vang thật lớn Bụi bặm tung bay Mặt đất bị tạp nhất cái hố to Phải biết rằng trước mắt kiến trúc Chính là có cấm chế thêm vào thủ hộ Có thể nghĩ vật này trọng được Có cớ nào thái quá Lâm Hiên lại biếu môi Không quản vật này có nhiều hơn trọng đối Phương đều là cố lộng huyền hư Làm ra vẻ huyền bí Hắn rõ ràng Trước tiên có thể đem hắn thu hoạch tại chứ vật đại rằm trong. Cố ý khiếu yêu tộc lực sĩ mang suất, chính là tưởng muốn thu hút mọi. Người đại gia chú ý, đạo lý kia Lâm Hiên rõ ràng, mặt khác lão quái vật chưa chắc không hiểu được, nhưng biết lại như thế nào, nói ngắn lại thiên tuyển tôn. Giả đều đạt tới mục đích của mình. Đây là tuyết hải hàn tinh thiết, cái gì thật sự là vật ấy. Số lượng vậy sao có thể như vậy nhiều, hơn, thiệt hay giả? Trong lúc nhất thời, nghị luận thanh âm lại lần nữa truyền vào cách lỗ, tai, cho đến thiên tuyền tôn giả khai khẩu nhìn tới đã trải qua có đạo Hữu nhận ra cái này bảo vật, không sai, đúng là tam giới trong dĩ chắc. Chắn cùng sức nặng chứ danh tuyết hải hàn tinh thiết. Dùng hắn là nguyên liệu luyện chế xuất tới bảo vật, có nhiều hơn cứng. Rắn cũng không cần ta nói đi có mặt các vị đảo hữu ai có nắm chắc. Tại một nén nhang thời gian bên trong dùng chính mình bổn mạng pháp. Bảo đem này khối tuyết hải hàn tinh thiết mở ra sao. Điều này sao có thể đảo hữu nói dẫn đi. Bọn ta cũng không có nắm chắc như là quý minh vũ đồng tiên tử xuất Thủ hẳn là có thể làm đến. Băng phách tiên tử hẳn là cũng có vài phần nắm chắc bằng không những vạn giao vương tới thử thử như thế nào. Hắc đạo hữu cũng không cần trêu chọc, ngươi thuyết này các vị thân. Phận tôn quý dĩ cực, chỗ đó có thể xuất đầu lộ diện đến làm những này. Nghị luận thanh âm vẫn còn ong ong truyền vào trong lỗ tai mọi người. Đại gia tại trêu chọc đồng thời cũng mơ hồ đoán được Thiên Tuyền, Tôn giả không phải tại bắn tên không đích. Chẳng lẽ muốn nói, Thiên Tuyền đạo hữu chẳng lẽ ngươi có cái Nay nắm chắc, dùng này, kiếm đem tuyết hải hàn tinh thiết bài trừ, nhất sanh yêu tộc nhịn, không được khai khẩu, lão phu dùng hồng la tiên kiếm đem hắn mở ra tính toán cái gì bản sự. Ngươi tới, thiên tuyển đem kiếm giao cho bên cạnh nhất sanh thị nữ, ta nàng này quá sợ hãi tuy nhiên nàng cũng là phân thần cấp bật tu tiên, giả nhưng tại này sao nhiều hơn độ kiếp kỳ đại năng trước mặt, ngay. Cả đại khí cũng không dám xuất, mà trước đó thiên tuyển tôn giả hiển. nhiên không có cùng nàng khơi thông qua cũng khó trách nàng này hội. Mờ mịt thất thú. B. Sơ nhất một vòng cầu đề cử phiếu cảm ơn mọi người đại gia. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?